Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ lo tức giận Lại quên hỏi hắn như thế nào Lương Nhược Du đột nhiên cảm thấy Vô cùng ái náy Nhân viên cứu hộ đặt máy thở oxy Đồng thời nói về tình trạng của bệnh nhân Hai mắt của Lương Nhược Du lại đề lệ Cô gầm lấy tay của kì Mãi Khải Hôn vào tay hắn Nóng vội nhìn hai mắt nhắm chặt của hắn Mãi Khải à Anh đừng làm em sợ mà Anh sẽ không có việc gì đâu Có nghe thấy không Anh sẽ không có việc gì Ông trời à, phan cầu ngại đừng để anh ấy dạy ra chuyện gì. Tôi không thể nào không có anh ấy được. Cô một lần trở lại một lần gọi tên của hắn, hai hàng nước mắt của cô làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Như là cảm ứng được cô đang gọi, kỳ mại khải hơi hơi mở hai mắt ra. Mại khải à? Lương Nhật Du nín cóc mỉm cười. Đây là nơi nào? Hắn cảm giác được độ dốc này của chiếc xe này chỉ cần chấn động lớn hơn một chút đều làm cho hắn đau đến nhíu mày lạnh. Chúng ta đang ở trên xe cứu thương Anh mới vừa rồi đã bị té xỉu Hắn suy yếu giơ hai tay để mặt nạ oxy ra Té xỉu ừ Thế Tiểu Vũ đâu rồi Cô giúp hắn đeo lại cái mặt nạ oxy Tiểu Vũ không có việc gì cả Anh đừng nói nữa Bác sĩ nói rằng anh bị xuất huyết bên trong Buổi chiều bác sĩ không nói cho anh biết sao Tại sao anh lại rời khỏi bệnh viện Anh không có thời gian nghe Anh phải phải vội vã đuổi theo em Hắn lại để mặt nạ oxy ra Nhìn cô khuôn mặt rơi đề lệ Nghĩ đến so với việc bị đau do xuất hiết Nhìn thấy cô khóc Anh lại càng đau lòng hơn Trả lời anh Em có yêu anh không? Hay vẫn là yêu Sơn Ca hả? Lương Nhật Du lại giúp hắn đeo lại cái mặt nạ ô Làm sao anh lại hỏi như vậy? Không nói nữa có được hay không? Hắn tóm lấy tay cô Chính mình rất rõ ràng là cả đời chỉ yêu mình cô Rồi lại đẩy mặt nạ ô ra hỏi Anh đi sau xe em Anh đã nhìn thấy em đã ôm hắn ta Lương Nhật dù nghĩ đến cái ôm ở công trường. Đối với thái độ tức giận của hắn, cô cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, rồi sau đó giúp hắn treo cát mặt nạ oxy lên. Lại nữa rồi, đây chẳng qua chỉ là một cái ôm giữa bạn bè mà thôi. Căn bản là không có gì ám mùi cả. Nhưng mà anh, anh không phải cùng với Hạ Lâm ở chung một chỗ sao? Muốn trải qua thế giới của hai người sao? Kìa mại khai hư lạnh một tiếng, đau đến nhíu mày. Tôi không quay trở về văn phòng soạn thảo hiệp ước, rồi cùng em với cạnh nhau còn không kịp thể lấy đâu ra thời gian cùng với Hạ Lâm ở chung một chỗ chứ? Nghe thấy vậy cô do sự hỏi, vậy thì quan hệ giữa anh cùng với Hạ Lâm, Hán lập tức muốn làm sáng thò mà nói. Có trời đất chắn sáng, anh và cô ấy kết thúc rồi. Trên thực tế, anh cùng với Hạ Lâm cũng không phải là người yêu chân chính. Có lẽ gần đi được đến gần như thế, nhưng tuyệt đối không giống với chúng ta năm đó. Thật sự, cô cất tiếng hỏi, mà trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Toàn thân anh đau đến muốn chết, Cũng sẽ không thể nói dối được đâu Còn có anh thật sự là hỏi cho rõ ràng Hạ Lâm nói với anh rằng Em buông tha cho anh Lời nói này là có ý gì Hãy giải thích đi Cho dù hắn bị xuất huyết trong Vẫn không thể quên trở mình thầm vấn Lương Nhật Du lắc đầu Người nam nhân này làm luật sư lâu rồi Nên mắc bệnh nghề nghiệp có phải hay không Nhưng cô thật là bình tĩnh Chỉ cần hắn thanh tỉnh Chỉ cần hắn đối với cô cười Cho dù cãi nhau cũng là không sao cả Chỉ cần hắn còn sống còn hô hấp Chỉ cần hắn nhìn cô như vậy Anh đừng nói nữa Em chưa từng thấy có người nam nhân nào lại nói nhiều như vậy đi Em bỏ tha cho anh sao Hắn cô ý muốn tìm được đáp án Lại không nghe lời để mặt nạ ra Nếu em buông tha cho anh Anh tình nguyện bị đâm xe Anh tình nguyện bị đau đến chết Em không hiểu đâu Cái loại cảm giác đau lòng đó so với bây giờ còn phải đau hơn cấp trăm ngàn hon gap một Lương Nhật Du cười cười Cảm giác ngặt ngào xen vào trong lòng. Không lâu trước là cãi nhau. Bây giờ đối thoại gay gắt cũng không còn quan trọng nữa. Cô cúi người hôn xuống trắng hắn. Rồi lại đeo mặt nạ ô cho hắn. Em không bương tay anh. Anh đừng nói nữa có được hay không? Có thật không? Thật sự, anh không cần phải nói nữa. kỳ mại khải tâm tình chăm chú nhìn cô. Mỗi lần hô hấp đều làm cho hắn rất đau. Nhưng tâm tình lại bởi vì lời nói của cô mà trở nên thoải mái. Nói lại một lần nữa đi. Không nói, anh cần phải nghỉ ngơi. Chẳng lẽ những người bị xuất huyết ai cũng nhiều lời như anh vậy sao hả? Cô nhẹ giọng ở bên tay hắn oán giận. Kỳ Mãi Khải cầm lấy tay cô khóa ánh mắt của cô lại. Mẹ đứa nhỏ à? Em nguyện ý gả cho anh sao? Cô giật mình lần thứ hai lễ đào quanh trong vằn mắt. Lúc này đây không có bi thương mà là trăn đề cảm động ở trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Nói đi em nguyện ý sao? Ừ. Cô mỉm cười lau nước mắt còn nói em nguyện ý nhưng mà phải đáp ứng em nhất định anh phải sống thật tốt có biết công không hả hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net